Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần chỉ là dục vọng thôi sao? Rõ ràng không nghĩ ở trước mặt hắn rơi nước mắt mà nước mắt không tự chủ được lại từ trong hốc mắt tràn ra rất xuống. Cảm giác được có cái gì rất ở trên cánh tay. Lê Dô nháy mắt ngừng cười cuối đầu nhìn nàng. Đáng chết! Thấy nàng hai mắt đẫm lệ lưng tròng làm cho cả hắn cả người cứng ngắc thấp giọng nguyền rùa ra tiếng. Hắn không nghĩ mình cười lại chọc nàng khóc. Hắn không phải là cười nhạo nàng. Mà là vừa rồi lời nói và phản ứng của nàng Thật sự là đáng yêu Và cũng rất là buồn cười Làm cho hắn bởi vì vui thích Mà nhịn không được bật cười thật to Hắn thích nàng Thật sự là rất thích Ở cùng với nàng càng chung thì càng thích hơn Nàng hỏi hắn, hắn có yêu nàng hay không Hắn trước đó đã nói qua Tuy rằng hắn không nhớ rõ nàng Nhưng là trái tim vẫn còn yêu nàng Loại cảm giác này thật là vi diệu Không thể nào tin được Kim Long không đẳng có đôi khi cảm thấy mình nhất định là phát điên rồi có đôi khi lại cảm thấy loại điên này cũng thật là tốt cũng cảm thấy thật là mỹ mãn lại thật là thoải mái mấy ngày qua hắn ngày cả thời gian ngủ cũng đều không có không ngừng nhớ đến nàng mấy lần còn gọi điện thoại cho nàng nhưng rồi lại ức chế xuống dưới chỉ sợ rằng nghe xong giọng nói của nàng sẽ nhịn không được vọt tới tân trúc để mà tìm nàng vì thế hắn biết chừa bỏ trái tim thì đầu óc của hắn cũng vô pháp tự kiềm chế mà yêu nàng rồi. chính nữ nhân này tự hồ thực ngốc, hắn đều nói đến như vậy, biểu hiện cũng rõ ràng như vậy, mệt đến muốn xỉu còn yêu nàng một hồi. Mà nàng còn hỏi hắn có yêu nàng hay không, thậm chí còn khóc đến như vậy, thật sự là làm cho hắn không thể nào chống đỡ được. Nhưng mà cũng đau lòng nha. Đừng khóc nữa mà. Hắn ôn nhô lao nước mắt, mặt đối mặt với nàng nói. Anh vừa rồi đều biểu hiện như vậy, em còn không hiểu sao? Anh yêu em. Hạ thành mộng giật mình nhìn hắn. Tiếp theo lại rơi nước mắt như mưa nhìn hắn lắc đầu. Anh yêu em. Không để ý tới phản ứng, không tin tưởng của nàng, hắn lại nói. Nàng lại lắc đầu một lần nữa. Anh yêu em. Hắn lại nói. Anh không cần nói dối. Nàng khóc không thành tiếng kháng nghị. Anh yêu em, là thật. lấy rồi nhìn nàng không chuyển mắt, đáy mắt lột ra vẻ ấm áp cùng với thân tình. Tuy rằng bất cả thương nghị. Tuy rằng anh không nhớ, nhưng anh yêu em là thật Đầu óc của anh Hoàn toàn không chịu nổi khống chế Cả ngày suy nghĩ về em Tất cả những điều này anh chưa từng cảm thụ Anh yêu em chính là thật Hắn thần tình thổ lộ Làm nàng ngưng nước mắt Làm cho nàng mừng như điên Tầm như là đo hoa nở rộ Thế nhưng nàng còn có một vấn đề muốn hỏi hắn Vậy thì anh vì sao? Chỉ cho tiểu tầm số điện thoại mà không cho em chứ? Nàng hấp hấp cái mũi nghẹn giọng nói Lý do sừng sốt Ngày đó anh đưa bé đến trường, mỗi đột nhiên nhớ rằng anh chưa cho em số điện thoại, cho nên mới đưa cho tiểu tầm. Muốn bé đưa cho em, bé không đưa sao? Hạ thanh mộng nhịn không được mà nắm chặt tay tức giận phát run. Em nhất định phải đánh nó, nhất định là phải, đúng là cái đồ bất hiếu mà. Lý Dù vốn tính rồi sau, Nói với cha mẹ hết thầy, không ý tới ba mẹ lại nói tới tìm hắn. Kiên trì không cho hắn đưa về, lại không chịu ngủ lại một đêm. Sau khi đưa người phụ nữ sắp thành lão bà của mình ngồi trên xe trở về Tân súc xong, hắn về nhà thay quần áo, tiếng từ dịp ăn no ngủ say, tràn đầy tinh thần, lại nhận thêm đen tải, yên tĩnh trở về công ty làm thêm, hoàn thành công tác. Không nghĩ tới hắn vừa về tới nhà, thì điện thoại trong nhà vang lên, bà bà lệnh hắn ở nhà, nói muốn tìm hắn, có chuyện muốn nói với hắn. Hắn hoàn toàn không biết, bà bà muốn nói gì với hắn cả, nhưng bởi vì hắn vừa vặn có chuyện muốn nói, Nên liền ngoãn ngoãn ở nhà chờ Ngoài ba ba cậu nghĩ tới Mẹ cũng tới theo Bà nghe nói còn muốn từ chức có thật không Chờ hắn rớt hai ly trà xong Lý Phụ mở miệng hỏi biểu tình nghiêm túc Là thật ạ Lý Du không nhanh công chậm gật đầu Vì sao Bà vẫn không phải hy vọng con ngừng làm việc bên ngoài Đến công ty nhà mình đi làm hay sao Lý gia có xí nghiệp của mình Là từ thời gia gia truyền xuống Tuy không phải là công ty lớn Nhưng công nhân cũng cần có một ngàn người Bà bà hắn là con trai độc nhất Cho nên không có chuyện tranh kế Thừa hoặc là tài sản Nhưng hắn và anh trai là hai huynh đệ Hơn nữa tài lãnh đạo của hắn vừa vặn So với anh hai tốt hơn Khắp nơi đều là uy hiếp đến quyền thừa kế của anh hai Cũng bởi vì không muốn Tương lai một ngày nào đó biến thành anh em Trong nhà cãi nhau Hắn từ lúc đi học cũng đã hạ quyết tâm Tuyệt sẽ không quay về công ty của mình đi làm Vậy còn tổ chức là vì muốn đến công ty nhà mình đi làm sao? Không phải, Lý Du lắc đầu. "Con đã nói rồi, công ty là của anh hai, con sẽ không nhúng tay vào. Công ty là của cả hai con, con cũng là con ta, hơn nữa con phải biết là." Nghe chuyện hot nhất tại audio.net